Huyện giới đốc hành tập 77 Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của một chuyện này bằng cách truy cập của đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kým dưới phần bình tuận của video này Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện Bây giờ ở cuối thông đạo vài bóng người lao tới dẫn đầu là một lão giả tốc độ cực nhanh vừa xuất hiện đã có mặt tại hiện trường Hay trường đảo sao ông ấy đã bị kinh động đến tận đây Nhìn thân hình gầy gò của lão giả, nhiều học viên xung quanh biến sắc. Trưởng đạo thủ tháp có địa vị cực cao, nhưng bộ ẩu đả của học viên thương chẳng thể khiến họ ra mặt. Không ngờ hôm nay, tổng quản lý tầng thứ 3 lại đích thân xuất hiện. Ngay sau Hách trưởng đạo, bốn nam đạo sư trong tháp cũng vội vàng theo tới, bị kinh động bởi dao động năng lượng khủng bố. Các ngươi đang làm gì đấy? Hách trưởng đạo quét mắt, ánh mắt sắc bén tứ phía, lạnh giọng Nếu phải học viện xung quanh đập tức ngậm chặt miệng. Quy xanh của trưởng lão trong học viện không thể xâm phạm. Nắc tội chắc chắn không có kết cục tốt. Hách trưởng lão sao lại kinh động đến người vậy? Nơi này chỉ đoạn bàn bình thường thôi mà. Giọng nói ngọt ngào có phải chút nũng hiu vang lên. Lục Phi nhanh chóng bước tới cười mà nói: "Đoạn bàn bình thường? Hừ, <cười> ngươi ta đến trễ một chút, chi xử đã có án mạng rồi." Ánh mắt của Hách trưởng lão dừng lại trên người Tiêu Viêm. Khi nhìn thấy thanh tử hỏa điên, động tử ông co trút lại, rõ ràng cảm nhận được năng lượng khủng bố bên trong đó. Tiểu giáo hỏa, trước khi thoát giải hỏa điên trong tay người đi, chuyện ở đây ta sẽ chủ trì công đạo cho. Tiểu viêm hơi trần trở rồi gật đầu. Hắn biết rõ quyền tực của các trưởng láo nên không muốn đắc tội. Hắn đặt tay lên hỏa điên, nên nguồn lực mạnh mẽ tràn ra, tách trấn năng lượng lửa đã dung hợp. Với thực thực hiện tại, Tiểu viêm đã điều khiển phận độ Hòa Liên thuần thục hơn rất rất nhiều. Sự tác động của linh hồn lực hai màu xanh tím xoắn vào nhau bắt đầu giao động dữ rồi. Thế vậy hách trưởng đảo căng thẳng đầu khi trọng tay sẵn sàng ứng phó. Tuy nhiên tình huống xấu nhất không xảy ra. Thanh tử Hòa Liên dần dần tan biến trước mắt đã biến mất vào hư không. Hách trưởng đảo thở vào tên thể thả lòng. Tiểu gia Hòa người đã tiêu viêm phải không? Tiểu Viêm không ngờ Hách trưởng lão biết tên mình, hắn vội đáp lễ. "Tiểu tử là Tiêu Viêm, giám mắt Hách trưởng lão." Khuôn <cười> mặt của Hách trưởng lão dịu lại hỏi, "Ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Hách trưởng lão, phòng tu luyện này vốn là của phỉ đi, hôm nay bị chiếm, luôn làm đại ca chỉ muốn đòi lại công bằng, không ngờ hắn ta ra tay độc ác như vậy. Nếu không có trưởng lão, e rằng Lôi Nạp đã mất mạng. Lục phỉ nhanh chóng kể lại với kẻ ủy quật. Hy vọng Hách trưởng đạo xử phạt Tiêu Viêm. Nhưng hôm nay người vi phạm đã tiêu viêm, học viên được đại trưởng đạo đặc biệt quan tâm nên mong muốn của nàng khó thành rồi. Quan nhìn Hách trưởng đạo chỉ liếc mắt rồi quay sang Tiêu Viêm. "Tiêu Viêm, ngươi nói đi." Tiêu Viêm mỉm cười thản, "Cảm tạ trước kỳ đại toàn bộ sự việc, không thêm bớt vì có nhiều người chứng kiến." Nghe xong sắc mặt của Hách trưởng đạo trở nên khó coi. Ông lạnh lùng liếc về phía viết lôi nạp khiến hắn tái mặt. Lôi Nạp, thân là học trưởng mà không tuân thủ quy tắc, phạt 30 ngày hòa năng, nộp trong 3 ngày, nếu không sẽ bị cấm vào thiên phận, tuyển ký tác 1 tháng. Hệ thống đám học viên xung quanh xững sốt, ánh mắt tương hải hướng về Lôi Nạp. Liễu Phỉ tuy không phải thủ phạm chính, nhưng để giật dây, phạt 10 ngày hòa năng, nộp trong 3 ngày, nếu không sẽ xử phạt như Lôi Nạp. Tiểu Viêm tuy không nguyên nhân, nhưng sát tài quá nặng, phạt 5 ngày hòa năng để cảnh cáo cái mức phạt của tiểu viêm, những học viên kinh ngạc trở im lặng. So với hình phạt nặng thông thường, năm ngày hoạt năng quả thật đã nhẹ. Hay trưởng đạo, phán quyết với tiểu viêm hơi nhẹ thì phải. Nếu không phục thì có thể tìm đại trưởng đạo hoặc viện trưởng mà khiếu nại. Ngay phải liệu vị cứng họng, biết rõ không thể tìm được hai vị này. Tổ đám, việc hôm nay kết thúc tại đây đi. Sau này hai vị ai vi phạm quy tắc thì đừng trách ta xử phạt nặng thế. Hách Trường Đạo lực tiêu viêm một cái, trời quay người trời đi. Tiểu tử, lần sau luận bàn không cần liều mạng như vậy. Lập uy là tốt nhưng quá mức thì phản tác dụng đấy. Tiêu Viêm hơi gần ra, trợn gật đầu. Khi Hách Trường Đạo đi rồi, không khí trở nên yên lặng. Ánh mắt của mọi người nhìn Tiêu Viêm mang theo phần kính sợ. Không chỉ vì Hách Trường Đạo bảo vệ hắn, mà còn vì uy lực hỏa liên vừa rồi. Tiêu Viêm không để ý, xoay người đi về phía phòng tu luyện cao cấp. Khi ngang quan thiếu phỉ, hắn dừng lại, không đánh người, chỉ vì ngươi là đàn bà, nếu là đàn ông, kết cục chắc chắn không khá hơn lời nạp đâu. Nói xong, Tiêu Viêm vứt đại áo bước vào phòng, để lại Liễu phỉ tái mặt nghiến răng. Tiến vào phòng tu luyện, Tiêu Viêm dựa vào ở cửa, sắc mặt vốn hồng nhuận bỗng trở nên tái nhợt. Lúc này tu luyện có dụng phong tinh đan, nên tốc độ vận chuyển đâu khí tăng mạnh trong thời gian ngắn, nhưng khi tu luyện bị ngắt quãng, hiệu quả thuốc hết, do khí trong cơ thể lưu chuyển chậm lại, khiến toàn thân xuất hiện cảm giác suy nhược. Trước đó khi giao thủ với Lôi Nặc, Tiêu Viêm đã dùng Phật nộ hỏa điên, một phần để lập uy, phần khác là do đấu khí không đủ duy trì trận chiến lâu dài. Liếc nhìn chiếc ám bảo rách nát, Tiêu Viêm khẽ thở ra, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Nếu kỳ ấy được phương tiếp tục tấn công thêm vài lần, có lẽ hắn đã để lộ sơ hở và chịu trọng thương. Mạnh mà nạp Phật nổ hỏa liên đã khiến nồi lạp mất ý chí chiến đấu. Hiệu quả trấn nhiếp mà hắn gần cũng đạt được. Trong đó không thiếu phần may mắn. Hô khẽ vài tiếng, Tiêu Viêm chậm rãi bước đến bục đá đen, khó khăn ngồi xuống, hít thở vài ngụm không khí nóng rực cái đất, tiến vào trạng thái tu luyện để khôi phục. Gần 3-4 thời thần sau, cảm giác suy yếu biến mất, tốc độ vận chuyển đấu khí bị chậm lại, dược phòng linh đan cũng dần khôi phục bình thường. Hắn lại lấy ra một viên phong linh đan nuốt vào, tiếp tục tu luyện. Từ lời Liễu Phỉ, hắn biết nàng còn có một vị biểu ca mạnh hơn cả Lôi Nhạc. Phút trí đôi nạp đã lợi thế hơn hẳn hắn hẳn. Sự việc hôm đó cũng dò hách trưởng đạo thiên vị. Lệnh tướng nhân bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ngạo hãn như Liễu Phỉ, e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Vì thế Tiêu Viêm cần nhanh chóng tăng thực lực để tránh rắc rối. Tu luyện không có khái niệm thời gian. Sự việc ở đằng ba đã qua gần 5 ngày. Trong khoảng thời gian này, tên tuổi Tiểu Viêm đã lan khắp thiên phận luyện khí tháp. Một chiếc hỏa liên đánh bại lôi nạp tứ tình đấu linh, để không để mặt Đế Tiên tử Liễu Phỉ, còn khiến Hách Trường Đạo xử lý vụ việc một cách khác thường. Điều này nhanh chóng biến Tiểu Viêm thành đề tài bàn luận. Nhiều đệ tử bắt đầu kính nể hắn, không chỉ vì Hách Trường Đạo vốn nghiêm khắc, lại đối đãi khai khí với hắn, mà còn vì chiếc hỏa liên quá mức khủng bố một số người anh bộ liệu phí cũng không dám khiêu chiến, nếu không hắn trả chẳng thể yên tĩnh bế quan 5 ngày. Từng bước của tháp vẫn nhộn nhịp, thỉnh thoảng có phải trận chiến thu hút đông đảo người xem. Trong khu phục phòng tu luyện cao cấp, ánh mắt nhiều người liên tục hướng về một căn phòng nơi ở của Tiêu Viêm. Nhiều kẻ mộ danh đến muốn nhìn mặt hắn nhưng đều thất vọng vì hắn vẫn đang bế quan. Với những đấu giả ở cấp bậc cao và ngày không ăn không uống kỳ tu luyện cũng không phải vấn đề. Đột nhiên tiếng cửa phòng mở ra Khiến nhiều người chú ý Khi nhận ra số phòng Ánh mắt họ lập tức nóng lên Hành đang trở nên im lặng Giữa anh nhìn chầm chút Thanh niên mặt hát bào bước ra Sắp mặt bình tĩnh Nhận thấy ánh mắt soi bói Hành nhớ mày Lắc đầu rồi rời khỏi phòng Hướng về tầng 4 của thiên phần tuyển khí tháp Sau 7 ngày tu tuyển ở tầng 3 Tiến truyền của hắn khiến bản thân cũng tình ngạc Nhược phong linh đan Thành trì hỏa linh cao và sự tràn tuyển Hắn đã gần đặt đến thất tình tỉnh phong, chỉ cần thêm chút thời gian đã có thể đột phá bát tình. Tuy nhiên tốc độ vận chuyển đấu khí hiện tại đã vượt qua khả năng tháp ứng của tâm hỏa tầng 3, buộc hắn phải xuống tầng 4. Nhiều người trên hành đang đoán giả đoán non về việc hắn muốn đi tầng 4. Khi tiêu viêm đến đốt xuống, một đạo sư nhắc rằng cần đặt đấu đinh mới được vào. Hắn thoáng kinh ngạc, nghĩ rằng mình chỉ có thể tiếp tục ở tầng 3. Bất ngờ một đạo sư khác nhận ra hắn và nói hách trưởng đáo đã cho phép hắn không cần theo quy cụ, có thể trực tiếp vào tầng 4. Tiểu viêm bừng rỡ, cảm tả hách trưởng đáo và hai vị đạo sư. Họ khuyên hắn nên ăn uống trước khi tiếp tục bế quan để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiểu viêm ôm quyền cảm tả rồi bước vào thông đạo, biến mất giữa ánh mắt theo dõi của mọi người. Đệ tử đủ tư cách tiến vào tầng thứ tư thiên phần tuyện khí tháp tủ tuyện. Hầu hết đều được xem là nhân vật nổi bật trong đội viện. Thế nhưng ở phương diện này, hiện tại Tiêu Viêm vẫn chưa thể hiện ưu thế giống như ở tầng thứ 3. Vì vậy khi tiến vào tầng thứ 4, hắn tạm thời bỏ qua mục tiêu quan trọng nhất, đợi chọn một phòng tu luyện trung cấp để tiếp tục bế quan. Mặc dù hiệu quả tu luyện ở phòng trung cấp tầng thứ 4 kém hơn so với phòng cao cấp, nhưng xét về việc nâng cao sức mạnh tâm hỏa thì vẫn vượt trội hơn phòng cao cấp ở tầng 3. Điều này vừa vẫn phù hợp với tình trạng hiện tại của tiêu việp. Hơn được cũng tránh việc thường xuyên bị ngắt quãng do tranh đoạt phòng cao cấp. Sau khi tìm được phòng tu điện trùng cấp, tiêu việp lập tức xuất ra dược đỉnh của mình, nhanh chóng luyện chế thanh chi hỏa linh cao và phong tốc linh đạt. Dù đang dược tuyện trước đó đã tiêu hào gần hết sau 7 ngày hắn bế quan nên hắn cần luyện chế lại. Nhờ có kinh nghiệm lần trước, lần này tiêu việp càng thuần thục hơn. Thời gian luyện chế rút ngắn và phẩm chất đan sửa cũng cao hơn. Sau khi hoàn thành hai đoạn đan sửa cần thiết, hắn bắt đầu bế quan toàn tầm đột phá. Có lẽ dòng quyền nhân đặc biệt nào đó, lần bế quan này hoàn toàn không bị quấy rảy, giúp hắn thuận lợi tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh, thoảng trọng đã nửa tháng. Trong thời gian này, dù đôi khi ra ngoài, nhưng vẫn lớn gần 95% thời gian, tiểu viêm đều ở trong phòng trùng cấp, kiên trì trùng kích cảnh giới bát tỉnh. Cứ như vậy gần như quên ăn quên ngủ. Nửa tháng sau, tiểu viêm đã đạt đến đỉnh thất tình đại đấu sư và mơ hồ chạm tới bát tình. Thêm vào vài ngày tu điện nữa, đầu khi trong cơ thể hắn đã tới bình cạnh, chỉ chờ một kích phá tan ranh giới. Cơ hội đột phá đến bất ngờ trong lúc hắn đang nhập định. Trong phòng yên lặng, tiểu viêm thân trần ngồi xếp bằng trên bục đá. Hai tay kết ấn, quanh thanh tỏa ra phần năng lượng mắt thường có thể thấy được như thanh chi hỏa linh cao, năng lượng không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Bỗng từ trong cơ thể vang lên âm thanh trầm thấp kỳ dị, như tiếng trống xa xăm. Căn thể đang bất động của Tiêu Viêm khẽ run lên, sắc mặt hơi ửng đỏ. Ngay sau đó hấp lực trong cơ thể bùng phát xoáy tròn dữ dội. Bản động năng lượng nóng cháy còn trật tự, nhưng trở hỗn loạn như bảy châu thường niên cuộc. Cơ thể của hắn như cái động không đáy, nuốt trọn mọi năng lượng trong phạm. Cuối cùng cả không gian kia bị khuếch đảo dữ dội. Dị từng kéo dài khoảng mười phút, âm một tiếng vang thanh thúy vang lên trong cơ thể hắn. Lực giải năng lượng tan biến dần. Bóng dáng của Tiêu Viêm ngồi xếp bằng hiện rõ. Hắc bảo trước người bị chấn thành từng mảnh. Thanh chi hỏa đỉnh cao đã bay hơi gần hết. Tân thể của hắn đã vẫn gầy yếu, chỉ có thất thải tiểu xà cuốn trên cánh tay là còn nguyên. Hắn mở mắt, trong con người lóe lên ngọn lửa xanh quỷ dị rồi dần tan đi. Một cục trọc khí mang theo hắc khí bị phun ra, khiến hắn khẽ nhíu mày. Lạc độc. Không có đột phá để có thể bài trừ phần nào lạc độc, nhưng nó vẫn ẩn sâu trong cơ thể, như một phần thân thể khó loại bỏ. Dù hiện tại thanh thiên địa tâm hỏa ngăn trở, nhưng chất độc này một ngày chưa diệt thì vẫn là mối họa ngầm. Điêu Viêm thở dài, tạm các lo lắng sang một bên. Hắn đứng dậy, Vạn người, xương kêu trắc trắc để khoản khoái Sau hơn hai mươi ngày bế quan Cuối cùng hắn đặn đạt bát tình đạt đấu dư Bát tình Xem ra khoảng cách tới đấu linh không xa Hắn cuối đầu dịch thất thải Thôn Thiền Mãng trên tay cười khổ Tiểu tư này càng ngày càng ham ngủ Động tĩnh đớn như vậy Cũng không tĩnh Nhưng trong trọng hắn lại lo lắng Tình trạng của sai bất thường này Cho thấy linh hồn Thôn Thiền Mãng Đang bị bị độ tòa nữ vườn át chế Nếu cứ tiếp diễn, chưa đầy 1 năm nữa nàng sẽ chiếm giữ thân thể của nó, trở thành siêu cường giả đấu tông. Và việc đầu tiên chắc chắn là giết hắn. Bàn tay phút nhảy thân sa lạnh lẽo, tiểu Viêm cau mày lẩm bẩm. Một giọng nói gian nô vang lên trong lòng hắn. Yên tâm đi, khi chưa có dung linh đan, nàng sẽ không tha thay. Muốn linh hồn vào thân thể dung hợp không hề dễ, nàng phải mượn dược lực của dung linh đan mới có thể thành công đã không tồn tại thôn thiên mãng sẽ mãi trói buộc nàng. Lão sư. Sắc mặt của Tiêu Viêm giãn ra, khẽ đồng mỉm cười. Như thế thì tốt, ta vẫn có thể thương thượng, một cơn giản đấu tông nếu mượn sức được sẽ rất tốt. Dực lão cười nói, tiềm lực của mỹ độ toàn thượng vương rất lớn, năm đó đại tộc từng có một gã thành danh sau nàng, bản thể không phải thất thải thôn thiên mãng, mà đạt thất thực tự kim xả, dù yếu hơn Nhưng để tiêu diệt nàng phải cần ba gã đấu tôn điên thủ. Ba gã đấu tôn? Tiêu Viêm sững sờ nhìn Thông Thiên Mãng cười khổ. Bà cô rản này sao lại cũng giữ rản vậy sao? Thông Thiên Mãng à, ngươi phải cố gắng giữ mình, nan phận đần đương bị nàng nuốt mất, nếu không chúng ta sẽ khổ đấy. Vì đèn ánh mắt sát khí lạnh lẽo của vị độ toàn thượng vương một khi xuất hiện, Tiêu Viêm không khỏi trùng mình. Bên một nữ nhân đáng sợ như vậy chú ý, tuyệt đối chẳng có gì tốt đẹp cả. Chậm đã ai tiến gần Đại Bôn Vài tên thủ vệ nhận ra cường mặt của tiêu viêm Thóa ngần ngơ đổi sự hưng phấn Dần tràn gặp trên mặt Khi hắn đến gần Mấy người điền dùng hết sức hổ đớn Thủ lĩnh Tiếng hô ồn ào khiến không ít người ngoái nhìn Tiêu viêm hướng về đám thủ vệ Khánh nở nụ cười bắt đắc dĩ Hắn tin đến vài bước Vỗ vai một người trong số đó Rồi thong thả bước vào khu vực của tân sinh Để lại phía sau một tên thủ vệ ngơ ngẩn Vì hành động vỗ vai ấy <cười> Mới cách biệt công bổ tháng, mà thực tức của thủ lĩnh lại tiến tiến không ít, xem ra chẳng bao lâu nữa, bàn môn sẽ có thêm một cường giả đấu linh. Kì đó chúng ta cũng chẳng cần nhìn sắc mặt của kẻ khác mà sống nữa. Nhìn bóng dáng của Tiêu Phi một quất giận, tên thủ vệ vừa được vỗ vai nhếch miệng nói: "Dĩ, thủ lĩnh hiện tại còn sợ ai, cả gậc thượng xuyên phục vụ gần thiên phận luyện khí tháp, chẳng lẽ chẳng nghe về sự kiện kia người kia?" Chi bộ Chiêu đã kiến tứ tình đấu lĩnh mất sức trên đấu. Trong đội viện này mấy ai làm được chuyện đó chứ? Sự kiện đó ta cũng nghe rồi. Sở <cười> dĩ trong tháp tụ truyện, khi các thế lực khác nghe đến người của bản môn, bọn họ không còn dám nhìn bằng ánh mắt khinh thường nữa, tất cả đều nhận rủ lĩnh của chúng ta. Tiêu Viêm thực không nghe được lời của họ nói. Lúc này hắn đang từ từ tiến vào khu vực riêng của Tần Sính. Các thành viên bản môn đi ngang qua, kì thấy tiểu viêm nằm gần ra, tôi vội nhường đường. Ánh mắt vừa kinh sợ vừa tôn sủng lại xen chút nghi hoặc. Hắn thẳng đường trở lại lầu các nhỏ, khi vừa bước vào, phát hiện ngoài Huân Nhi, Hồ Gia, Ngô Hạo, còn có cả Lâm Diễm đang ở trong đại sảnh. Huân Nhi là người đầu tiên phát hiện tiểu viêm, nhưng phản ứng mạnh nhất lại là, là Lâm Diễm. Hắn từ ghế bật dậy, lao nhanh đến, nắm lấy ống tay áo của tiểu viêm, lo lắng mắng: "Mẹ kiếp!" Tiểu Tường Cây Trút Quốc cũng về. Lúc trước người địa băng linh đan và tủy tủy hàn linh dịch ta đã dùng hết. Trừng coi 3 4 ngày thôi, nếu ngày mai chưa về ta sẽ phạt thiên phần luyện khí tháp tìm ngươi đấy. Tiểu Viêm rút tay áo về, đảo mắt nói: "Gặp cái gì, một hai ngày không trừ độc cũng không chết được." Nói xong hắn bỏ mặc đầm diễm, đi thẳng vào đại sảnh ngồi xuống ghế. Hắn hướng về ba người Huân Nghi cười mà hỏi: "Gần đây bàn môn có chuyện gì không?" Phế Bạch Băng không động tĩnh gì trước. Lúc người bế quan được 1-2 ngày, vẫn có thành viên gặp quấy rối từ bạch bang trong tháp tù tuyện. Nhưng sau khi người ở thiên phần tuyện khí tháp hiển lộ uy phong, bọn họ không dám làm càn, quấy rối cũng ít đi. Chắc sự uy hiếp của người đã có tác dụng rồi. Hơn đơn giản có nhiều đệ tử tự do muốn gia nhập bàn môn. Qua khảo hành thành viên đã tăng hơn 1 phần tư so với lúc người bế quan. Phận lớn đều ở cấp bậc đại đấu sư. Hồn nhí rót cho tiêu viêm một chén trà nóng, mìm cười nói. A. Ngã phải thiếu viêm ngẩn ra trợn bật cười. Ta chỉ muốn bế quan yên tĩnh nên mới lấy lôi nạp ra soạn cười, không ngờ lại có tác dụng tốt thế này. Tâm thần người yên tâm, các kia hiện không rảnh thay Liễu Phỉ ra mặt, chỉ còn hơn nửa năm nữa là tới giải đấu 5 năm một lần của đội viện. Hắn đẳng bế quan này đêm, thỉnh thoảng với ra ngoài để tu luyện đấu kỹ ở đấu trường. Trước khi giải đấu kết thúc, hắn sẽ không tìm gây gây phiền đâu, nhưng sau đó thì khó nói. Đầm Diễm cười, đầy ý trêu chọc. "Giải đấu đội viện à?" Tiêu Viêm nhíu mày kinh ngạc. "Còn có cuộc thi này sao? Chúng ta chưa từng nghe qua." "Giải thi đấu này không liên quan đến các ngươi, chỉ các thủ trong cường bảng mới tham gia. Còn ngươi thương thì chỉ được làm khán giả thôi, nên các ngươi không đủ tư cách để biết." Đầm Diễm bíu môi nói. "Chỉ cần đạt vào top 10, liền có tư cách trở thành trưởng lão dự bị, còn được vào tầng thứ 9 thiên phận duyên khí tháp." tiếp nhận thử thách tâm hỏa căn nguyên. Biện tâm hỏa căn nguyên là cái gì không? Nó đơn giản, nếu vượt qua thử thách đó và không phải kẻ nhân phẩm xấu xa sẽ được chứng nhận tấn cấp đấu vương. Chứng nhận tấn cấp đấu vương. Nghe đến đây, ánh mắt của Hồ Gia Vọng ngốc hạo bừng lên khát vọng. Đấu vương đã tranh giới nghịch thiên khó vượt qua. Bao nhiêu người thiên phú không tệ nhưng cả đời kẹt ở đấu linh. Tâm hỏa căn nguyên Tiểu viêm đã chú ý đến hai chữ canh nguyên Chẳng lẽ đó là bản thể Vẫn là tâm viêm Chết trà nóng trong tay hắn thoáng rung Nước sánh ra ngoài Hắn đèn đén sự chấn động trong lòng Chậm lại đặt chén trà xuống Ngần đầu hỏi lầm diễm Tầng thứ 9 cần điều kiện gì mới vào được Người đừng có mơ Lầm diễm đảo mắt hạn nhiên đói Địa tử không thể vào tầng thứ 9 hay thứ 10 Chỉ trưởng đảo mới có tư cách Nhiều người tốt nghiệp vẫn ở lại Vì muốn thành trưởng đảo Khi đó họ có thể vào sâu hơn, tu luyện để nhanh chóng chạm đến cấp bậc đấu hoàng. Ngay đến đấu hoàng, Tiểu Viêm khẽ thở ra, cùng cau hạo liếc nhìn đao, trong mắt có chút khiếp sợ. Cấp bậc ấy nhìn khắp đại lục, đều được kiêu hùng một phương, không ngờ đội viện vẫn có người mang dã tâm này. Chỉ người trong cường bảng mới được tham gia giải đấu à? Tiểu Viêm khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, thấp giọng hỏi. Đúng vậy. Do hạn tiêu chí cũng không thể để đám tân sinh với vào viện chọn làm trưởng đạo dự bị được. Lời của Lâm Diễm vẫn thẳng thừng như trước, quên mất rằng bốn người này mới vào đội viện chưa đầy 2 tháng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lóe lên tia sáng bất định, có lẽ đây chính là một cơ hội tốt. Trong phòng tiêu viêm tinh tế quan sát sắc mặt của Lâm Diễm, thấy sắc hồng so với trước đã nhạt đi nhiều. Lúc này mới khẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Xem ra việc uống bằng đỉnh đan cùng thoa Thải Tủy Hàn Linh Dịch đối với hỏa độc quả thật có hiệu quả rõ rệt. Đúng là bất công hiệu. Một lần sau khi tu luyện trong dược có phạt linh dịch Thải Tủy Hàn, dung dịch cái điều chuyển sang màu hồng như máu tươi. Hơn nữa ta còn có cảm giác được hỏa độc trong cơ thể đang nhanh chóng giảm đi. Khuôn mặt của Lâm Diễm lộ vẻ hưng phấn vấn đề phức tạp khiến hắn đau đầu cuối cùng cũng có thể hoàn toàn giải quyết. Việc này đối với hắn mà nói là một tin cực kỳ tốt. Cứ tiếp tục sử dụng đan dược này trong một tháng, có thể cô trừ toàn bộ hóa độc trong cơ thể rồi. Lâm Diễm cười, vung tay ném một vật màu xanh nhạt về phía Tiêu Viêm. Nhẹ nhàng nhận lấy vật ấy, hơi lạnh nhàn nhạt, nhạt như đang cầm một khối băng ngọc thượng hạng. Tiêu Viêm thoáng nhìn, liền không kìm được kinh ngạc, đó chính là thanh mộc tiên đằng ngươi đây đã. Là... Năm chặt thanh bọc tiên đẳng, tiếp phím ngẩn đầu cười với Lâm Diễm. Hiện tại ngươi đừng nói cho ta, không sợ rằng ta sẽ trong cơ đoạn đan dược không thể chữa trị hoàn toàn sao? Ngươi không phải trải người độc lai độc vãng, còn có bản môn ở đây, ta sợ ngươi chạy thoát à. Hơn nữa sau khi tự mình kiểm chứng, ta còn hiểu rõ hiệu quả mạnh mẽ của thứ này hơn cả ngươi. Lâm Diễm đảo mắt, trề bôi đáp, <cười> "Vậy thì đa tạ nhé." Ông quyền hướng về Lâm Diễm, Tiểu Viêm cẩn thận thu thanh bọc tiên đàng vào nạp giới, thầm thở dài nhẹ nhõm. Tới lúc này, việc luyện chế địa linh đan chỉ còn thiếu hai loại nguyên liệu cuối cùng, nhưng cả hai đều vô cùng khó tìm. Được rồi, vấn đề tới tay, ta cũng để đi thôi. Hướng Tiểu Viêm phất tay, Lâm Diễm phái người đi ra cửa. Khi bước tới ngõ cửa, hắn quay đầu cười nói, "Tuy chúng ta đã giao dịch, nhưng Lâm Diễm tha vấn đỡ ngươi một ân tình." Đừng nghĩ chỉ với thành bộc tiên đẳng là xong. Tiếng mạng của ta đâu thể đem so với một cái khố cũ kỹ như thế. Thế vậy Tiêu Viêm chỉ cười khổ gật đầu. Ngày sau nếu tìm Liễu Kình kia tìm người gây phiền toái, hãy sai người báo cho ta biết. Cũng đã lâu rồi ta chưa cùng hắn giao thủ. Không biết liệt sân thương của hắn so với trước còn sắc bén và bản đạo không. Nói xong, lẫm diễm trời đi, tiếng bước chân dặn ra. Người này tuy tiếng tệnh thô bạo, Nhưng đáng để cách sao Tiêu viêm cười nhẹ Lắc đầu Vươn vai đứng dậy Rồi chậm rãi ra khỏi phòng Tiêu viêm ca ca Hòa ái tinh tạp của người Còn từ bao nhiêu hỏa năng Trong đại sảnh huân nhi Đang chăm chú nhìn Ba chất hỏa tinh tạp màu xanh Thấy con số trên bề mặt Năng lắc đầu cười khổ Ngân đầu hỏi tiêu viêm Vừa từ trên lầu xuống Hình như chỉ còn hơn 30 Nên cái tu luyện 10 ngày Ở tầng thứ 4 cũng không đủ Tiêu viêm ngẩn ra Bắt đặc sĩ nói "Nhưng sao vậy? Mọi người đang cần hỏa năng sao?" Nhìn bộ dạng của nàng, Tiêu Viêm không khỏi ngạc nhiên. "Không phải chúng ta mà là bản môn cần." Một lão nữ bên cạnh đáp, "Ngươi cũng biết bản môn có một số phần thưởng là hỏa năng. Hiện tại bách thành lập cần nhất là hỏa năng để khích lệ. Chúng ta nên phải bỏ tiền túi ra. Quân di đã gần cạn, thậm chí trước từng phác thiên phận luyện khí tháp tu luyện một ngày. Ta thì lần trước đổi một mạn đấu kỵ, giờ cũng không còn nhiều, đã xạo hết. Con gốc hảo." hắn thu sạch ở thì đấu trả. Nghe đến đó, Ngô Hạo đỏ mặt cười khan, ta trước kia chưa kịp thích ứng, giờ tỷ lệ thắng đang tăng, chẳng bao lâu nữa sẽ thu lại vốn. Chờ cho ngươi thu lại vốn, em thằng bán bồn đã mất danh dự vì không thể cấp phần thưởng. Lục Đoan Thương kẻ bị hoàn năng làm mờ mắt sẽ bỏ đi. Hốt giác cau mày, ngay vậy Thiếu Viêm có chút ánh đáy, trên bình thoải mái tu luyện, còn Huân Nhi thì chưa từng vào tháp. Tiêu Viêm Ca ca từng nghĩ nhiều, hiện dâng lên vẻ bộ mặt của bản môn, càng cần thực lực để giúp bản môn vươn lên, không còn gời chân áp ngoại lực, dù chúng ta làm gì, bản môn cũng khó đứng vững. Ôn Nhi mỉm cười ôn nhu, Tiêu Viêm cười khổ, trầm ngâm thời nói, khả năng lấy được cơ cuộc săn đã gần hết, phải nghĩ cách kiếm thêm, bọn người có biết làm gì trong nội viện để có khả năng không? Hiệu suất thấp nhất là làm việc quét dọn như vệ sinh thiên phần luyện khí tháp, tuy thông hoạch chậm và mệt. Nhưng nhiều người vẫn chờ đội viện phát hoàn năng hàng tháng. Một số đệ tử mạnh mẽ nên thì đấu trang để giành hoàn năng. Cách này nhanh nhưng không ổn định, thua là mất. Một nhi trầm ngâm, cũng có đoạn hội vào núi sâu săn ma thú hoặc tìm dược liệu. Ngoài nội viện ra rừng đối mình mông, đôi khi có thể tìm thấy đồng phục tiền bối để lại, trong đó có đấu kỹ công pháp quý hiếm, bán được giá cao. Tiêu Phiêm khật khẩu nhẹ giọng hỏi: Trong nội viện có người dùng hỏa năng môn đan dược không? Tất nhiên là có, đan dược quý nhưng công pháp đâu kỹ vậy. Quân Di cười ánh mắt dừng trên người Tiêu Viêm, ngươi định bán đan dược sao? Đây là lĩnh vực tam hiểu nhất, sao có thể bỏ qua được? Trong nội viện có ai bán đan dược chưa? Quân Di cau mày gật đầu, có, hơn nữa là cả một thế lực tên là Dược Bang, thành viên tiêu xuất thân từ luyện dược hệ. Dược Bang chiếm gần 90% thị trường. Phần còn lại thuộc về vài luyện dược sư đơn lẻ. Thủ lĩnh của chúng có thể luyện tứ phẩm đan dược. Nếu kinh doanh đan dược, chúng ta sẽ xung đột trực tiếp với chúng. Tứ phẩm đan dược thôi sao?" Tiểu Viêm cười nhạt, "Chớ có lo, cảnh tranh chẳng thà thất yếu, chỉ cần họ không trời xấu, chính diện giao phong ta không sợ." Quân Nhi thấy hắn kiên quyết liền gật đầu. "Vậy ban môn cũng kinh doanh đan dược, nhưng Tiểu Viêm ca ca sẽ vất vả đấy." La Tô Lĩnh ta phải bỏ công sức chứ. Nếu bán đan dược nên chú trọng thi đấu trạng. Nếu mỗi ngày có nhiều người bị thương, nếu luyện được loại đan dược hồi phục đốc khí như người từng cho chúng ta trong cuộc săn, chắc chắn sẽ bán chạy. Ngô Hạo gật ý. "Với khi đan sao, chuyện này dễ thôi. Nhưng dược băng không luyện được sao?" "Không phải không luyện được, nhưng hiệu quả của chúng kém xa của ngươi. Ta từng mua vài viên rồi, sắp bằng hai ngày khả năng." sẽ nhận ra sự chỉnh lệch. Tiệp Phiêm gật đầu dựa lưng vào ghế, ánh mắt sáng lên. Ngoài thi đấu trại, khu phần luyện khí tháp cũng là nơi tiêu thụ tốt. Người tu luyện ở đó sợ hỏa độc nên không dám kéo dài thời gian. Nếu có đan dược giúp họ tu luyện lâu hơn, chắc chắn sẽ bán chạy. Không bị hỏa độc xâm nhập sao? Hoàn toàn thì khó, nhưng có thể kéo từ 1 ngày đến 2 ngày. Đúng vậy. Trật hấp dẫn với người nóng lòng tu luyện Mọi người bọn Huân Nhi nhìn nhau cười. Quyết định như vậy, ngày mai sẽ đưa danh sách dược liệu, cả người thùng mua về, việc luyện đan để ta lo. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ ban môn bắt đầu hoạt động như bánh móc. Huân Nhi cùng hai người khác dẫn người rời khỏi tháp lâu dành cho tân sinh, rồi bốn ba khắp nội viện, dựa theo danh sách dược liệu tiêu viêm đưa, bắt đầu thung mua ở các nơi xung quanh. Cứ như vậy bận rộn suốt gần một ngày. Khi màn đêm buông xuống, cảm thấy hưng phấn nhưng cũng mang theo mệt mỏi chạy về tháp lục. Trong một mật thất nhỏ, tiêu viêm chỉnh đông dược liệu lớn được sắp xếp gọn gàng trước mặt. Tuân Nhĩ Sang thấy trên khuôn mặt ba người Huyền Nhĩ vẫn còn chút mệt mỏi, không khỏi khẽ cười. Vất vả rồi. Huyền Nhĩ khẽ thở dài. Tiềm năng dược liệu này hoàn đang đã tiêu phí hết 180 ngày. Chúng ta bốn người vốn tiềm không đủ, may mà A Thái cùng các thành viên bản môn nhiệt tình trợ cấp. Đây cũng là sản sản cuối cùng mà Hàn Bôn dành cho chúng ta. Tiêu Vim gật đầu giọng đầy cảm động. Yên tâm đi, những cái a thái bọn họ bỏ ra bao nhiêu hoàn năng để luyện chế thành công sau khi tiêu thụ phải bồi hoàn gấp đôi. Quân Di gật đầu, bàn tay mệt mỏi vuốt ve đống dược liệu, đôi chân mảnh khẽ nhíu. Trong số dược liệu thum mua này, giá cả có phần đắt đỏ. Ta nghĩ nếu việc bán đan dược thuận lợi, nên lập đột tự ngủ chuyên vào sâu trong núi tìm dược liệu cần cho bản môn. Sau đó dựa vào chất lượng hoặc số lượng dao động mà trả thủ lao. Như vậy phí tổn sẽ rẻ hơn rất nhiều. Nghe vậy Thiếu Viêm thoáng ngẩn người rồi gật đầu đồng ý. Ánh mắt đảo qua đống dược liệu. "Tôi không nhiều nhưng đại toàn bộ tâm huyết và giá trị của cả bản môn." Hắn khẽ thở dài, cảm thấy trách nhiệm thật nặng nề. Mộ Nhi cười khẽ. "Tiểu Viêm ca ca, việc tiếp theo chỉ có thể giao cho ngươi. Luyện đan, chúng ta không giúp được gì." Tiêu Viêm Trịnh Trọng gật đầu. "Một ngày sau ta sẽ biến trống dược liệu này thành đan dược cần thiết, tuyệt đối không phụ lòng mong mỏi của mọi người." Hoan Nhi lấy từ đạp giới ra hai bình ngọc nhỏ đặt trước mặt Tiêu Viêm. "Đây là ta cố ý sai người mua từ Dược Băng, một loại là hồi xuân đan, khôi phục đâu khí, bằng công hạ từng nói, loại kia là thuốc dưỡng ngoại thường khá hiệu quả." Tiêu Viêm thoáng ngạc nhiên, thầm khen Hoan Nhi quả thật là thông minh. Hoan Nhi mỉm cười, vẫy với hổ gia và phỏng cô hạ. Cả ba rời khỏi phòng đóng chặt cửa. Khi họ đi rồi, mật thất lại chìm vào yên lặng. Tiệp Viêm nhìn chằm chằm đống dược liệu một lúc lâu, rồi cố xếp bằng lấy dược định ra. Hân Bả Bình hồi xuân đan, bên trong là viên đan dược màu xanh biếc, mùi hương đồng đến khó ngửi. Tiệp Viêm cau mày lắc đầu khinh thường. Dược liệu chính chỉ khoảng 4 loại, còn lại đều rất bình thường. Với trình độ hiện tại của hắn, loại đan này thậm chí chưa đủ để xếp vào nhất phẩm. Mặc cả hai loại đan dược vào chỗ. Ánh mắt của hắn quay về dược đỉnh, dần trở nên bình tĩnh. Luyện dược không cho phép sở suất, hắn bước vào trạng thái ngưng thần. Lần này hắn định luyện ba loại đan. Hồi khi đang khôi phục đâu khí, xác suất thành công đạt ít nhất 80%. Phục thể đơn độc chữa cả nội thương lẫn ngoại thương, vượt trội hơn hẳn thuốc của dược bang và dược liệu cũng tốt hơn. Bằng thành đan giảm bớt hỏa độc, cấp cao trị phạm thậm chí tiệm cận tam phẩm, giá trị cao hơn nhiều so với thuốc chữa thương, đủ giúp bản môn độc quyền trong đội viện. Hình ảnh phương thuốc hiện lên trong đầu, tiêu viêm thở ra một hơi, ngoắt tai hắn khẽ cử động, ngọn lửa xanh bốc lên, linh động như tinh linh, khiến cho nhiệt độ trong mật thất tăng lên. Ngọn lửa bắn vào dược định, lập tức bùng lên. Ngoắt tay của hắn khẽ kẹp vài loại dược liệu, thả vào trong lửa. Lửa xanh nuốt trọn, tinh chất dần dần hình thành đan dịch, tạp chất bị loại bỏ. Mới nguồn lực xâm phạm, nhiệt độ tăng dần, đang dịch càng tinh thoản hơn. Trong đại sảnh Huân Nhi, Hổ Gia và Ngô Hảo ngồi nói chuyện, nhưng vẫn thấp thỏm âu đỏ. Ánh mắt nhiều lần nhìn về cánh cửa trên lầu. Ngô Hảo như mày, mất cả một ngày rồi, tiêu viêm sao vẫn chưa ra. Huân Nhi đắc đầu, chờ thêm đi, chúng ta không phải luyện dược sư, không hiểu rõ quá trình luyện đan, nhưng tuyệt đối không thể quấy rảy với lúc này. Hổ Gia cũng chỉ biết thở dài, Hiện tại gần như toàn bộ bản môn đang chờ tiêu viêm. Nếu thất bại, sĩ khí sẽ bị đả kích nặng nề. Từ trước đến nay tiêu viêm luôn mang lại thắng lợi, chưa từng thất bại. Hy vọng lần này cũng không ngoại lệ. Bỗng tiếng cửa vang lên, cả ba lập tức nhìn về phía đó. Cánh cửa từ từ mở ra, tiêu viêm bước ra, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lộ rõ sự hài lòng. Hắn mỉm cười với ba người, rồi nhanh chóng đi xuống, vung tay Hàng trăm bình đao xuất hiện xếp đầy bàn. Có tất cả 3 loại đan dược: Hồi khí đan 83 viên, Phục thể đơn độc đan 62 viên, Bằng thành đan 36 viên, tổng cộng 181 viên, hoàn hảo. Ba người ngạc nhiên trở bừng rỡ khi nghe còn số. Tiểu Viêm gọi xuống ghế mệt mỏi đón, mày mắt không làm dục mệnh, việc tiếp thụ giao cho các ngươi, ta không còn chút sức lực nào nữa. Quân Như cùng hai người lao tới bàn cẩn thận đếm số bình đao cúi bàn bạc cách tiêu thụ. Vân Nhị quay đầu lại, thấy Tiêu Viêm đã nhắm mắt ngủ, bàn tay đặt trên bàn. Nụ cười trên môi nàng thoáng hiện chút đau lòng. Nàng lấy tấm thảm mềm đắp lên người hắn, khẽ nói: "Ngủ đi Tiêu Viêm ca ca, khi nào tỉnh lại, Vân Nhị sẽ báo cho người tin tốt lành." Lúc Tiêu Viêm tỉnh dậy từ giấc ngủ say, sắc trời đã tối dần. Từ phía tây ánh tàn dương hồng nhạt xuyên qua cửa sổ, hắt xuống mặt đất tạo thành một quầng sáng mờ ảo. Từ trên kiếm ngồi dậy, thấy tấm thảm phủ lên người mình, lòng của hắn chợt dâng lên chút ấm áp. Hắn đứng dậy đi lại vài vòng, vận động cơ thể. Sau một giấc ngủ no nê, mệt mỏi tan biến dần, tinh thần trở nên sảng khoái hơn. Khi Tiêu Viêm đang bước qua bước lại, cửa phòng bỗng khẽ bị đẩy ra, một cái đầu thò vào cẩn thận. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm cười hi hi nói: "Ngài thật là có tài ngủ, từ sáng tới tối mới tỉnh." Là A Thái Tên người đang ló đầu vào, Tiểu Viêm mỉm cười ngoắc hắn vào rồi hỏi: "Huân Nhi và mọi người vẫn chưa về sao?" "Đúng vậy." Huân Nhi học tỷ gần như dẫn hết người của bản môn đi, "Còn lẽ giờ này cũng sắp về rồi." A Thanh phút tóc cười mà đáp: "Lần này cảm ơn các ngươi rồi." Tiểu Viêm khẽ nhấp một ngụm trà gọi rồi nói tiếp: "Ngài được khách khí, hiện giờ mọi người trong bản môn đều được ngài bảo vệ, chẳng lẽ lại không thể làm gì cho ngài?" A Thanh ngượng cũng đáp: tớ đã quyết định thành lập bản môn thì trách nhiệm này đương nhiên là ta gánh. Đợi sau khi đan dược bán ra, ta sẽ bảo hơn gì trả lại gấp đôi, tổng là công tư là tư, không thể lẫn lộn. Ngay phải a thái còn định nói thêm, tiếng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trọng tráng, hắn lập tức mừng rỡ. Hẳn là huấn nhi học tỷ và mọi người đã về. Lời vội rứt cứ phang bỏ ra, một đống người mặt mày rạng rỡ ùa vào. Huynh nhi cùng hai người đi đầu. Sắc mặt vui tươi, rõ ràng đã có kết quả tốt. Tiểu Viêm ca ca, huynh tỉnh rồi. Bước vào phòng, Hoan Nhi còn định nhắc mọi người giữ trật tự, nhưng thấy Tiểu Viêm đang ngồi trên ghế thì lập tức vui vẻ nói: "Dậy rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Nhìn Tiểu Viêm vận bình thản, Hoan Nhi khẽ cười, cùng Hồ Gia Phảng Ngô Hạo đang hưng phấn ngồi xuống. Những người khác dò thiếu ghế nên ngồi luôn xuống đất. Chỉ trong lát đại sảnh vốn trống trải đã chật kín người. Thế mọi người đã yên vị, Tiêu Viêm mới nhìn sang Quân Nhi cười mà hỏi: "Thế nào? Cũng không tệ." Quân Nhi mỉm cười đáp: "Hồi khi đan bán được 30 viên, phục thể đan 35 viên, còn băng thanh đan thì ít hơn chỉ bởi 4 viên. Lúc đầu để thu hút khách, hồi khi đan chúng ta bán với giá một ngày hoàn năng một viên, rẻ hơn so với hồi xuân đan của Dược Anh. Phục thể đan cũng một ngày hoàn năng một viên." Còn băng thanh đan thì 3 ngày hoàn năng một viên. Tình trạng hôm nay thủ được 107 ngày hoàn năng. Cần bằng chi phí đã bỏ ra. Năm dựng này đúng là một vốn bốn lời. Không là kinh nghiệm truyện dược sư khiến nhiều người ganh tị. Nghe số lượng tiêu thụ, tiêu viêm cũng thích hài lòng. Quả thật là không tồi. Bạn mới lần đầu bán ran dược, chưa có uy tín nên khó được tin tưởng. Giảm thấp một chút cũng không sao. Còn băng thanh đan giá cao, người thường bình thường có mà mua được trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu không nhờ dị hỏa hỗ trợ nâng cấp xác suất thành đan, thì các luyện dược sư khác chắc chắn không thể thuận lợi như vậy. Vốn cũng không mong mọi người đều mua. Huân Nghị nói tiếp, người bộ băng thành đan phần lớn thực lực không tệ, lại không thiếu hỏa năng, nên đợi tin nửa ngờ mà thử. Ta đoán chỉ cần 2 ngày, những người trải nghiệm công hiệu sẽ trở thành quảng cáo sống cho bản môn. Khi đan đan dược sẽ bị tranh mua hết sạch. Tiêu Viêm gật đầu. Chỉ cần danh tiếng lan ra, sẽ không cần chủ động bán mà khách tự tìm tới. Tiểu viêm ca ca, ta nghĩ hỏa năng kiếm được nên dùng hết mua dược liệu. Hiện tại dược bang chưa kịp phản ứng, nhưng khi họ nhận ra, chắc chắn sẽ có hành động đáp trả. Người là họ sẽ thùng mua hết dược liệu à? Tiểu viêm nhú mày. Dược bang thầm cằn cố đế, nhiều năm muốn bán đan dược, cằn cử rất mạnh. Nếu họ muốn độc chiếm thị trường dược liệu, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn có hoàn thành đủ sức làm việc này nên cần phải phòng ngừa. Nói đúng lắm." Tiệp Phiêm gật mạnh đầu, "Bắt đầu từ mai, sắp xếp mọi người đi mua dược liệu chúng ta cần." Hắn đứng dậy, nhìn khắp thành viên bản môn cười mà nói, "Hôm nay mọi người vất vả rồi, ai tham gia bán đan dược, kỳ bán số lượng lớn sẽ được thưởng 5 ngày hoạt năng, ta nói là làm." Đầu lĩnh vạn túi nghe mức thưởng lớn, mọi người ngỡ ngàng rồi họ trẻ vui sướng, suy làm chung cả nóc nhà bàn môn có gần 50 người, mỗi người thưởng 5 ngày hoạt năng tức là hơn 200 ngày hoạt năng, một con số cực kỳ hào phóng. Trước đây tiểu viêm có mật chỉ đạt số này, nhưng thừa có đan dược bán ra, hoạt năng sẽ liên tục đổ về nên hắn thoải mái chi tiêu. Còn An Thái và những người đã hiến hoạt năng mua dược liệu sẽ được gấp đôi không được từ chối. Bị lật tẩy ý định từ chối, vài người chỉ đành cười khổ, nhưng trong lòng cũng cảm động lắm. Sích Khí có bản môn dâng cao, Hoan Nhi cùng hai người bên cạnh nhìn nhau mỉm cười, âm thầm dùng ngón tay cái với Tiêu Việp. Ngay hôm sau bản môn phân công trở trả, ba người Hoan Nhi tiếp tục bán đan dược, còn Tiêu Viêm dẫn người tới khu giao dịch, dùng hết khả năng mua dược liệu luyện chế ba loại đan dược. Bên Hoan Nhi, lượng đan dược bán ra gấp đôi hôm qua. Người đã dùng thử và thấy hiệu quả thì lặng lẽ giới thiệu cho bạn bè. Dù dặn dò kỹ giữ kín, nhưng chỉ sau một đêm, danh tiếng ba loại đan dược đã lan khắp nội viện. Đặc biệt băng thanh đan có thể tăng hiệu quả tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp, khiến nhiều người phải đỏ mắt. Ngày hôm sau, lượng đan dược đợt đầu gần như hết sạch, hoàn năng thu được làm cả bản môn phấn khởi. Trong một căn phòng rộng lớn giả hoa, hơn 10 người đang ngồi, bầu không khí trầm lặng, ẩn chứa sóng ngầm. Ở giữa bàn một pháp tử mặc áo bào luyện dược sư, tướng ngực có hình đỉnh lâu cổ xưa, với bốn tường ngân quang chói mắt, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào. "Ai có thể nói cho ta biết, bọn muốn từ khi nào lại xuất hiện bộ luyện dược sư?" Không khí im lặng kéo dài, nam tử trầm trãi mở miệng, giọng trầm thấp chứa tức giận. Trước mặt hắn đặt ba viên đan dược của Tiêu Viêm, người nói là thủ lĩnh của bọn họ, Tiêu Viêm luyện chế. "Hắn cũng đã luyện dược sư sao? Xem ra đúng vậy. Ba loại đan dược này chất lượng tốt hơn và rẻ hơn của chúng ta." Nếu để họ đánh lan, lan ra, địa vị độc quyền của chúng ta sẽ mất. Giờ chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ ngồi nhìn họ lớn mạnh à? Nam tử không để ý tiếng tranh cãi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hồi đầu mới lạnh giọng. Điều tra xem họ cần dược liệu gì, sau đó thâm bổ toàn bộ. Dược bang không thể thiếu hỏa năng. Vợt. À, ban huấn hình như có xung đột với Bạch Bang phải không? Đúng vậy. Tiêu Viêm từng đánh bại Phó Ngạo và xung đột với Bạch Trình. <cười> Đúng đắc cái đám tân sinh kiêu ngạo, coi Bạch Chính tới đây ta có chuyện cần bàn. Bán môn này không biết trời cao đất rộng, tưởng chỉ một tiểu viêm là gây gớm lắm sao. Bên trong đại sảnh, Tiểu Viêm nhìn con số trên tấm thanh hỏa tinh tháp của mình, đạt đến tới 348, không khỏi thất thần cảm khái. Dường như đã có con đường tiêu thụ đang rực, nỗi phiền vì hỏa năng trước đây xem như đã bị bỏ lại rất xa phía sau. Trong đại sảnh lúc này, Huân nhì và hai người nữa cũng đang ngồi. Sau hai ngày tiêu thủ đan dược, dược phẩm của họ đã có chút giành tiếng. Nhưng vậy bàn môn dẫn đi vào quỵ đạo, không cần bọn họ tự mình ra mặt tiêu thủ nữa. Họ chỉ cần công bố địa điểm bán cố định, cường người của bàn môn trấn dự ở đó rồi trực tiếp chờ thu hỏa năng. Nhìn ra vẻ cảm khái của tiêu viêm, Huân nhì khẽ cười. Tuy nói tiêu thủ đan dược là một vốn bốn lời. Nhưng nếu không có tốc độ và tỷ lệ thành công luyện chế của tiêu viêm KK, cũng không đạt được hiệu quả như bây giờ. Ta nghe nói ngay cả toàn thể cao cấp dược bang, hợp lực luyện đan. Thành khoảng một ngày, cũng chỉ hơn một chút so với một mình tiêu viêm KK. Không nói đến vật lực, chỉ đơn nhân lực cũng đã tôn kém không ít. Tiêu viêm mỉm cười, hắn cũng chỉ nhờ vào dị hòa và dược đáo hỗ trợ. Dù ấy thẳng lực, hắn cảm thấy hơi nhàm chán, Nhưng cái đều không có ngừng chuyện đan, hiện dự trữ của bản môn đã đủ tiêu thụ trong một tuần, nên thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Tập luyện đã thành thói quen, giờ thành trở ý khiến hắn thấy không thoải mái. Nhưng vừa đột phá bát tinh chờ lâu, nếu tiếp tục bị quan đột phá thì hơi bất thực tế. Người hôm nay phái đi thu bộ dược liệu vẫn chưa trở về sao? Với nhát điểm tâm, tiểu Viêm vừa hỏi, "Đúng vậy, nhưng chắc họ sẽ về nhanh thôi." Huân Nhi gật đầu, Lôi vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ồn ào. Vài bóng người vội vã chạy vào. "Làm sao vậy A Thái?" Thế mấy người thở hổn hển, Tiểu Viêm kinh ngạc hỏi. "Đầu lĩnh xảy ra chuyện rồi." A Thái hít sâu điều chỉnh hơi thở, sắc mặt âm trầm. "Có chuyện gì?" Tiểu Viêm nhíu mày nốt thức ăn, giọng lạnh xuống. "Người đi thung buô dự kiệu hôm nay đều tay không trở về." A Thái tức giận nói. "Quả nhiên, xem ra là dược băng ra tay." nhưng bọn chúng phản ứng nhanh hơn ta dự đoán. Hơn như nhớ mày giọng rảnh lùng. Mắt của tiêu viêm lóe hạn quang. Còn nữa, huynh địa đi tiêu thụ đàn dược đều bị ngăn cản. Con người nóng này phản kháng còn bị đánh bị thương. Hiện tám trên phần 10 địa điểm tiêu thụ đã bị hủy. À ta nghiến ra. Cái gì? Bọn người trong đài sảnh lập tức giận dữ. Tiêu viêm đập bàn mạnh xuống sau mặt âm hàn như trước báo. Dược bàm giám kêu ngạo như thế này. Khi dễ bàn môn ta không có người sao Hồ già giận dự quát Không phải người dược băng Á thái lắc đầu nghiến răng Theo báo cáo Bên tình quấy rối là người của bạch băng Bạch băng Tiêu viêm gần ra Rồi hàn ý hiện lên mặt Đầu lĩnh giờ phải làm gì Việc này không thể nhị Tiêu viêm nhìn được ánh mắt nóng rực quanh mình Rồi vung tay Giọng lạnh như bằng Á thái gọi mọi người Theo ta tìm bạch băng Muốn dẫm lên đầu bàn môn ta Ta sẽ cho chúng biết mùi đau lớn là gì Đúng À thái hừng vấn gật đầu lia lia Chạy ra ngoài hồ gọi Tiểu viêm cà cà Định bây giờ sẽ cùng bạch bàng đánh sao Quân nhi trầm ngâm hỏi Đánh thì đánh Gần đây bạch bàng gây không ít phiền toái Nếu không đáp trả Uy phòng của chúng ta sẽ lên Còn bàn môn thì bị coi là yếu Ngô hạm nở nụ cười lạnh Đúng Chứ dù đánh không lại cũng phải cho bọn chúng biết bàn môn không dễ treo chứ Hộ Giả mắt trừng lớn quát: Lần này Bạch Bang đi quá xa rồi. Nếu tiếp tục nhẫn nhịn, e rằng sẽ khiến huynh đệ bị thương mất tỉnh thận. Tiêu Phiêm gật đầu, rồi quay sang Huân Đi: "Huân Đi, chuyện tổ chức hoạch cảm kết với đội ngũ hái thuốc làm sớm đi. Với kinh tế của Dược Bang, nếu họ muốn chặn chúng ta thu mua dược liệu, chúng ta không chống đối, chỉ có thể tự bảo vệ." Ngày mai bắt đầu. Huân Đi đáp, tiêu viêm lạnh giọng: "Còn bây giờ bỏ mọi việc, theo Trần đến Bạch Bang, Phản đế Bạch Trình biết muốn giẫm lên bản môn mà không để lại máu, chỉ là mơ thôi. Được, mọi người cùng nhau xuất phát. Hết tập 77.